Hình thế Đức Phi. Phượng Kinh. Chương 38 Diệp Ly bị cướp. Tò, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz thời điểm Diệp Ly và Diệp Trân đến viện của Diệp Oan. Lúc đó Diệp Oan đang cùng Vương thị chọn lựa vật phẩm trang sức rực rỡ trên bàn. Nhìn thấy hai người đến cùng nhau, Diệp Oan có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã che dấu đi Mỉm cười đứng dậy chạy ra đón chào Đại tỷ tỉ, tỉ Tam tỷ tỉ, tỉ Sao các tỷ lại đi cùng nhau rồi Diệp trân cười nói nghe nói Tứ muội đang bận ta liền đi tới chỗ tam muội ngồi trước Vừa vặn tam Muội cũng muốn tới chúng ta mới cùng đi Diệp oanh cười yếu ớt nói Đại tỉ nói chỗ nào Oanh nhi có chuyện gì bận rộn chứ Đại tỷ tỷ tam tỷ tỷ nhanh ngồi đi Diệp Ly đi theo đằng sau hai người thú vị như mày Đây là lần đầu tiên nàng thấy Diệp Oanh thật sự không mang theo nửa điểm ngạo khí cùng tỷ mụi trong nhà nói chuyện Đặc biệt vẫn là gần đây nàng xem thường tỷ mụi thiếp thấp sinh ra Xem ra thủ đoạn của lão phu nhân quả nhiên không thể khinh thường Rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy lại để cho Diệp Oanh cải biến nhiều như vậy. Đối mặt với Diệp Oanh nhiệt tình thân thiết mời đến như vậy, Diệp Trân cũng có chút ít không thoải mái. Nhìn Diệp Oanh vài cái mới tùy ý nàng lôi kéo đi vào, hướng vương thị Thịnh An bái kiến mẫu thân. Phu nhân Diệp Ly nhàn nhạt hành lễ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 Cảm giác như chung quy vậy lại để cho vương thì có cảm giác chính mình làm đương ra chủ mẫu danh bất chính Ngôn bất thuận Và đã từng ở bên tai lão ra thổi gió bên gối Nhưng cũng không biết vì cái gì Vô luận và đánh đến chỗ then chốt như thế nào Ở trên chuyện này lão ra chưa từng có đồng ý qua Cũng chưa từng có ý cưỡng bức dịp ly thay đổi sương hô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 Trong tương lai con của bà sẽ là chủ nhân của Diệp Gia. Mà từ thị lại sớm đã chết rồi. Con gái ruột của nàng ta chỉ có thể gãi cho một phương gia tàn phế. Dưỡng nữ của nàng ta cũng chỉ có thể gãi cho người ta làm thiếp. Được rồi. Tỉ mụi các con từ từ tâm sự. Phía trước còn có chút công việc muốn chuẩn bị. Mẹ đi ra ngoài trước. Ba tỷ muội đứng dậy đưa Vương thị đi ra ngoài. Diệp Oanh lập tức lôi kéo Diệp chân và Diệp Ly ngồi xuống. Ái nấy nhìn hai người nói đại tỷ tỷ, tam tỷ tỷ. Trước kia Oanh Nhi không hiểu chuyện. Đối với hai vị tỷ tỷ lãnh đạm nhiều, mong rằng tỷ tỷ đại nhân đại lượng không nên trách tội Oanh Nhi. Nghe vậy, Diệp Trân nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Ly. Trên mặt mang cười nói tứ muội nói đùa. Tỷ muội nhà mình cái gì mà trách tội hay không trách tội. Về sau tỷ tỷ còn muốn dựa vào tứ muội đây này. Diệp Oanh mặt giảng ra mỉm cười nói tổ mẫu nói rất đúng. Chúng ta đều là tỷ muội một nhà. Đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Đại tỉ tỷ cũng không nên nói cái gì dựa vào rồi Diệp Ly ngồi ở một bên nghe hai người tán gỗ một câu lại một câu Trong lòng đại khái cũng rõ ràng Diệp Lão Phu Nhân nói mấy thứ gì với Diệp Oanh Nhưng Diệp Oanh lại có thể biết nghe Diệp Lão Phu Nhân dạy bảo như thế vẫn hơi kinh ngạc đấy Đương nhiên nàng càng tin tưởng một câu nói khác gian Sơn dễ đổi bản tính khó dời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 Thỉnh thoảng cầm lấy bút ghi ghi ngừng ngừng. Không biết qua bao lâu. Xa xa truyền đến âm thanh ồn ào náo động tự hồ thời gian dần biến mất. Diệp Ly có chút mỏi mệt đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Dựa vào cái ghế ngồi thân thể thẳng tắc cũng chậm chậm ngã sang một bên. Đôi mắt trầm tĩnh nhiễm lên thêm vài phần mệt mỏi. Diệp Ly mở trường hai mắt rốt cục vẫn phải chịu không nổi mệt mỏi thời gian dần qua nhắm mắt lại Trong phòng một mảnh vắng lặng trong trẻo nhưng lạnh lùng Chỉ ngẫu nhiên có tiếng pháo hoa bùm bùm rung động Hồi lâu sau, một đạo bóng đen từ trong thanh giật hiên xuất hiện Tự hồ đối với bố cục trong phủ hết sức quen thuộc Đơn giản tránh được thủ vệ trong phủ Phóng qua tường vây của hậu viện biến mất trong đêm tối Ở bên trong thanh giật hiên Trong khu ngay phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh lịch cũng không thấy tung tích của chủ nhân nữa Chỉ để lại một quyển sách vốn mở ra rơi trên mặt đất bên cạnh thư án Ở ngoài ô của kinh thành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 Treo tức nhìn nam tử không rõ mặt mũi đối diện. Ta nghe nói Diệp gia tứ tiểu thư là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Không nghĩ tới rõ ràng không có hướng thú với mỹ nhân đệ nhất. Lại lên giá tiền đi trộm một cái tam tiểu thư không tài không mạo. Hay là kỳ thật tam tiểu thư này mới đúng là tuyệt sắc giao nhân.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 hung hăng mà nhìn chằm chằm thiếu nữ trên mặt đất dung nhan vốn tuấn mỹ ở dưới bóng đêm lại có vài phần dữ tận Diệp Ly đừng vội trách bổn vương lòng dạ ác độc muốn trách thì trách số mệnh ngươi không tốt Co như là đồ bổn vương không cần cũng không tới phiên mặt tu nghiêu nhặt đi cuối thân xuống thò tay đi kéo cổ áo của thiếu nữ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 Bằng không thì cũng chỉ có thể đợi đến lúc có người đến Tú hắn rồi Chỉ là không biết mặt cảnh Lê làm chuyện trộm đạo như vậy đến cùng có mang thị vệ tùy thân hay không Nhưng nhìn tình huống trước mắt xem ra là không có Chỉ mong hắn theo kịp hôn lễ ngày mai Diệp Ly không chịu cách nhịn nghĩ đến Cuối cùng vẫn là đạt người nào đó đã không còn cảm giác một cước cho hạ giận Mới men đường về theo trong trí nhớ đi ra ngoài bìa rừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện